Hồi thứ 42 Trung Quốc mẫu đề binh Phạt Triệu Triệu Long Vương Thất tế hàng triệu Khi ba người về đến Sơn Lăng Điền Côn truyền cho chư tướng bày khai tiệc rượu Trung Hậu khi ấy mới nói Bây giờ đàm thành tiền nguy cấp song ai gia đã truyền lệnh cho Long Vương Làm phép lùi binh Triệu ra khỏi thành rồi Nếu hôm nay ta kéo binh về tiếp nữa Thì Triệu chúa cũng không phục chị bằng ta tính kế này thì hay hơn. Từ đây qua Triệu không cách mấy ngày đường, đem bình tới bắt cho được Triệu Vương, như vậy cha con Liên Pha mới khiếp vía, yến anh khen phải rồi tâu rằng, nương nương thiệt lắm chứ quỷ mưu thần cái ấy, rất hiệp lòng của ngu Hạ. Kế đó Điền Công tức thì kiếm điểm bên Mã, phát pháo kéo bên đi được 5 ngày. Quân kỳ bài trở lại báo rằng đã tới kinh thành của Hàm Đan. Cách chừng có năm chục dặm, xình nương nương hạ lệnh. Trung hậu liền sai đông lộ vương là điền cô, đi coi một chỗ địa thế, rồi an dinh đóng trại. Đầy nói về triệu lâm vương, từ khi cha con liên pha đi đánh tề, thì thường ngày có biểu văn báo tiệc luôn luôn. Vua tôi lòng mừng khắp khởi, tưởng chắc là chuyến này làm sao cũng sẽ thâu được gian sang tề quốc. ngày kia triệu vương lâm triệu, văn võ triều bái xong, Có quan tổng dinh vào tao rằng Tề ban chung vô diệm Với đồng lộ vương điền cô Đã đem binh mã 5.000 Tới cách thành chẳng bao xa đang hạ trại Nên tôi phải vào đây tâu lại Xin bệ hạ lo toan Triệu vương nghe báo cả kinh Bèn phán rằng Ta vẫn nghe chung vô diệm Đã bị chết thiêu rồi mà Còn chung vô diệm nào mà sống lại Kéo binh đến tới đây Hay là nó dùng kế kêu binh Mà nước ta thì không biết chăng Bây giờ có ai dám xuất trận Bắt vô diễm lập đầu công hay chăng Triệu vương hỏi dứt lời Thì có một vị công thần bước ra xin đi Triệu vương xem lại Người ấy tên là Liêm Hùng Cha của Liêm Pha Làm tới chức thân vương Triệu vương thấy vậy mới nói rằng Vương Quỳnh tuổi già sức yếu Chẳng phải là đối thủ của Điền Côn đâu Thôi để cô gia sai người khác đi mới an lòng quả nhân được liêm hùng nghe vui chơi, mình già yếu thì có ý bất bình bèn tâu rằng xin thánh hoàng an dạ để cho ngu hạ xuất binh tình thần tôi còn mạnh mẽ cầm thương lên ngựa đủ tài sách có chữ nhân lão tâm bất lão triệu vương thấy liêm hùng kêu nài hết sức bèn mới nói rằng nếu như vương huynh muốn xuất trận thì cô gia cũng chẳng tiếc gì nhưng phải đề phòng phải cẩn thận mới được liêm hùng tạ ơn lui về vương phủ sửa soạn khôi giáp cầm cây bá xào mâu dẫn theo 500 dũng sĩ phát pháo mở cửa thành xông tới trước dinh tề mà khiêu chiến quân kỳ bài tề vào huỳnh la trướng tâu cho chung vô diệm hay trung hậu hỏi rằng có ai dám đánh với tướng triệu hay không điền cồn lãnh mạng trung hậu cho đi điền cồn nai nịch cầm thương lên ngựa dẫn theo năm trăm quân phát pháo xong ra trận hai đàn giáp mặt thì đã biết nhau điền côn liền kêu hỏi rằng liêm lão soái dậy chế nước tề cừu hận gì mà nước triệu lại đem quân tới đàm thành vây khốn nếu lão soái biết thành chủ trại triệu long sơn là một tay lợi hại thì phải mau xuống ngựa mà đầu hàng nếu như không thì cây ngân thương của nó nó vô tình lắm nó sẽ đưa lão đi về âm phủ Liên hồn cãi giận mà mắng rằng Cái đồ tiểu tử sao mày dám vô lễ, múa miệng khoe tài Ấy là vì con sủ phụ nó bất nhân Nó đánh chết yên bình công chúa Bởi vậy mới gây nên sự Sao mày lại nói không cừu hận Là làm sao Nói rồi liền quơ Mau mà đâm nhầu Điền con cũng đưa thương ra mà đỡ Hai già Hai người một già một trẻ Khí lực cầm đồng Trung hậu thấy vậy Bèn dẫn năm trăm quân ra lượt trận Hai bên giống trống vang tay Điền cồn kỳ ấy dùng phép chuyển thương môn Nhảy thóc qua lưng ngựa liêm hùng Bắt sóng vật té nhào xuống đất Tức thì mửa máu mà chết tươi Trung hậu thấy vậy hỡi ơi Kêu thì đà chẳng kịp Mới nói thầm rằng Vườn nhì tánh tình còn nóng nải quá Đem ân này lại gây thêm thù Vì con của người là liêm thoại hoa Là căn số lương duyên của mi Bởi vì chưa tới Nên Vương Nhi chưa hiểu thấy căn do Còn khi Liêm Hùng chết rồi Điền cô mới xuống ngựa cắt lấy đầu Không ngờ binh Triệu ào tới Cướp tay mang về phủ Quân kỳ bài Triệu vào báo cáo cho Triệu Vương Hay Triệu Vương ngất đi một hồi rồi nói Vì Vương Quỳnh không chịu nghe lời chấm Nên phải bị hãi vào tay quân cường đồ Biết có ai xuất trận Mà rửa hờn cho lão soái. Triệu vương vừa nói dứt lời Thì có một người bước ra tâu rằng Mạc tướng xin lãnh mạng Xuất trận báo cù cho lão vương Người ấy tên là Lý Tuấn Làm chức phó xoái đương thời Là em vợ của Liên Pha Triệu vương thấy vậy liền dặn rằng Nếu tướng quân có xuất trận Thì phải nên cẩn thận mà đề phòng Lý Tuấn vân mạng cúi đầu bái tạ lui ra tay cầm cây can xoa nặng hơn sáu chục cân Mình cởi con quỳnh tung Sức đi ngàn dặm Dẫn theo năm trăm quân cường tráng Phát pháo xong ra Vừa gặp Điền Côn liền hỏi rằng bớ tiền Côn mày sao lại dám cả gan lớn mật Mà quật chết vương gia nay tà quyết ra tay Trước là bắt cho được mày Sao nguyện cúng thâu được Cũng thâu được cho con Thâu được con chúng sủ phụ điền côn nghe nói thì cười đáp rằng mày là một cái thằng vô danh tiểu tốt dám đâu muốn bỏ khua môi liêm hùng là một vị tướng tài mà ta còn đưa ngài đi về chính suối huống chi là thứ mày lý tuấn mặt đỏ phần phần liền quơ cây can xoa đâm đại điền côn cũng đưa thương ra mà đỡ đánh cỡ năm chục hiệp dư lý tuấn hơi đà đuối sức ngăn đỡ thương chẳng kham bị điền côn đâm ngang trúng một thương nhào xuống ngựa chết tốt Quân Triệu bèn ào ra cứu mạng, thay đổ ruột rơi, súng nhau mà giật thay đặng đem về Điền cô lại đuổi theo mà đánh Quân kỳ bài Triệu đem tin ấy chạy về mà phi báo Triệu vương hồ vía bay lên trời, khóc than kể hết mọi lời Thương hại cho đại tướng liều mình vì nước Còn vợ liêm hồn lúc này đang ngồi trong vương phủ Xảy thấy gia đình hớt hại chạy vào Mà thông báo rằng Quả lớn bằng trời Thù sâu tợ biển Này có chung vô diễn với thằng Sơn Tạc Điền Côn đem bình mã ba ngàn Tới hàng đang phay phủ Lão vương giao với Lý Tuấn đã bỏ mạng chốn xa trường Thì hài đều về đây đặng Nếu chúng tôi phải vào Nên chúng tôi phải vào đây Phi báo lại cho bà hay Lão phu nhân nghe nói té xỉu xuống đất Lạnh cả mình Tỳ nữ kêu cứu dây lâu, lão phu nhân mới tỉnh dậy. Lý phu nhân vợ của liên pha chạy tới. Mẹ con than khóc dằm về, bởi đau sóng gió tư bề. Cơn tai quả thình lình bay đến. Một người thương chồng tuổi cao tác lớn, Đến khi lâm chung phải bị vướng mũi đau binh. Một người cũng thương cha chồng, Lại tiếc em, đầy nhà người chật như nêm, Tiếng la khóc nghe vang khắp phủ. Đây nói về người con gái út của Liêm Hùng Tên là Liêm Thoại Hoa Vốn là sao thiên hỷ tinh giáng thế Thở còn thơ ấu Kim đao Thánh Mẫu Ở Thùy Châu Động Núi Linh Bủ Vạn Hoa Thâu làm đệ tử Truyền đủ thập bát ban võ nghệ Với kỳ môn độn giáp Thấy điều lào thông Đến lúc khôn lớn Thánh Mẫu mới cho hạ sang Để phòng hy giúp nước Lúc này người đang trên hoa lầu Xem binh thư đầu trận Bỗng nghe tiếng khóc ôm sờn Bèn vội vàng bước xuống hỏi thăm sao trước Thì thấy mẹ và chị dâu đang than khóc Chúng tỳ nữ mới thuật lại hết đầu đuôi Liêm tiểu thư cũng nhào lăn xuống đất khóc lớn một hồi Rồi mắng Điền công là loài sơn tặc Liêm tiểu thơ lúc ấy hầm hầm tức giận Mới nói với lão phu nhân rằng dám thư mẹ, phụ thu bất cộng đái thiên Nữ đạo tu đương ái nhật Nhưng nà cha con lâm tai cường tạch Con xin xuất trầm bắt cho đặng điên côn Mổ lấy tim gan tế tiên hồn Trả thù nọ mới an lòng dạ Lão phu nhân nói Nữ nhi con bớt giận Để ta tẩn liệm thi hài Chờ rạng sáng mai Con phải nhập trào tấu cùng thánh thượng Kế đó triệu vương Sai quan lễ bộ đưa đồ khâm liệm tới Mẹ con nên tiếp Lo bề tẩm liệm cho lão vương gia xong Quan lễ bộ từ tạ lui về mà phục chỉ qua ngày sau liêm tiểu thờ sửa soạn nay nịch đi cùng lão phu nhân vào triều tạ ơn thiên tử triệu vương vời lên trên kim loan điện hai mẹ con làm lễ triều bái xong triệu vương cũng than khóc sụt sùi rồi nói rằng bây giờ không ai có tài bộ đặng đánh lui cái thằng sơn tặc và trả thù cha nó cùng đền nở nước lão phu nhân nghe vua than thở bèn tâu rằng con gái tôi xin xuất chiến trả thù cha nó cùng đền ở nước triệu vương nghe nói cả mừng mà rằng nếu như vương điện làm được như lời thiệt là tài mạo tốt vời hiếu trung vẹn vẽ như điền côn là một thằng cường tặc vương điện chớ khá tiểu tâm tiểu thờ cúi đầu vâng lệnh cầm đao lên ngựa phạt pháo xông ra còn lão phu nhân thì lên vọng địch lầu để xem trầm khi đông lộ vương còn đang đứng dưới thành khiêu chiến nghe tiếng pháo vang trời vì biết có tướng triệu ra xuất trận bèn lui ra mười dặm mà đứng đợi giày lâu thấy có một viên nữ tướng màn bạch bào kim giáp cung tiễn đeo hai bên mặt đẹp tợ tiếng nga miệng cười như hoa nở mình cưỡi đào hoa mã tay cầm cây kim đao vài màn báo kiếm thần trùy hoài phòng lẩm lẩm điền côn xem rồi gịch ngựa lướt tới rồi hỏi rằng Bở viên nữ tướng kia ta là đông lộ vương điền côn ở đây Đợi nàng đã lâu Màu xưng tên họ rồi sẽ nói chuyện Liêm tiểu thơ đáp rằng Liêm thoại hoa là tên của mổ Liêm hùng vốn thiệt là cha của ta Còn anh ta là liêm pha đi đánh tề Làm chức tổng soái. Dư sơn tạc biết ta đã lợi hại Thì hãy mau xuống ngựa chịu trói Thù phụ thân thay chẳng đội trời chung Nếu trễ nãy thì ta mời về diêm chúa Điền côn là người tánh nóng Nghe tiểu thơ nói vậy Liền quơ gương đâm nhầu tiểu thơ cũng quơ đao ra rước đánh đánh gần 100 hiệp chưa định hơn thua tiểu thơ mới nghĩ rằng cái thằng sơn tặc này giỏi thiệt thôi ta phải ra tay trước nghĩ rồi liền lấy thần truyền liền lên trên không hào quang phát sáng sáng giới điền côn cá kinh quất ngựa chạy dài tiểu thơ cũng quơ đao đuổi chém điền côn khi chạy được một đổi thì thấy thần truyền cũng bay mà đuổi theo điền côn biết thế đã hiểm nghèo Cứ ôm lưng ngựa cúi đầu mà chạy miết Tiểu thơ cũng quơ đao chém tới, Trúng ngay kim khôi của Điền Côn nứt ra làm hai. Thần truyền cũng vừa xuống tới đánh nhầm lưng, Học máu xảy tai. Thời mai cũng nhờ con ngựa bá sơn ngọc cũng hay, Không thì đầu Điền Côn đã rơi xuống đất. Khi ấy trung hậu ở trong trại, Xem thấy hào quang sáng chối, Biết là thần truyền bật bủ bối của thoại hoa. Kế liền thấy Điền Côn cứ thua mà chạy, Trung hậu đã hiểu Điền Côn đã bị thương tích Bèn niệm chú hô thần Bảo theo phò hộ Điền Côn Linh thần tức thì Đỡ liền Điền cô ngồi dậy Lại sao Quơ thương dục ngựa tới đánh nhau với tiểu thơ Hai bên giống trống phất cờ Đào thương múa sáng ngời như chết Đánh được ba trăm hiệp nữa Mà không phân thắng bại Tiểu thơ cũng có ý mến tài Muốn bắt sóng Điền Côn đem về lấy tiếng Bèn niệm linh văn thần chú Kế dây khủng thiên thần bay lên muôn vạn kim quang Trung hậu thấy vậy Vội vàng xuất kiến Kêu Điền cô mà bảo rằng "Vương nhì mau trở lại kẻo tánh mạng chẳng còn Nói rồi liền lấy tay chỉ lên trên không Thâu tiên sách vào trong túi áo Tiểu thơ thấy phép mình đã mất Liền quơ đao đuổi theo Lại dùng cây bá luyện thần truyền Đánh bồ trúng Điền Côn té nhũi Thì ấy nếu không có thần linh bảo hộ Thì tánh mạng Điền Côn cũng chẳng còn Trung hậu thấy vài phi ngựa tới chặn đường Đánh với tiểu thơ một trận Tiểu thơ nổi giận Dùm phép phi kiếm bay tới Liền niệm ít tiếng chân ngôn Thầu phi kiếm vào trong tay áo Tiểu thơ tức giận Quơ đao tới đánh nhau với trung hậu hơn 100 hiệp Thắng bài chưa phân Trung hậu bèn niệm chú định thần Liêm tiểu thơ đứng chân như chết Trung hậu lại dùng khổn thiên thần trói lại Rồi thâu phép định thần Tiểu thơ khi ấy tỉnh hồn mới biết mình đã bị trối ngặt, quân tài xong tới áp bắc dẫn tiểu thơ về trại tức thì Còn lão phu nhân khi ở trên vọng lầu xem trận, thấy tiểu thơ đã bị bắt liền dặm chân kêu trời ba tiếng, rồi té xỉu, hồn gần thả nơi suối vàng. Buồn vì ái nữ xa trường bị bắt, liêm pha thì không hay tin, vây đàm thành chưa rõ kiếp hung, cơ hội này đà quốc phá gia vong, còn sống cũng hổ với trời đất mấy đoạn sầu thảm da đau như cách nên liền gieo mình xuống lầu chúng nữ tỳ chạy tới trước sau lão phu nhân hồn đã liền khỏi xác còn trung hậu đã bắt được thoại hoa thì dẫn về trại liền nói với điền công rằng vương nhi hãy đắp quân vào thành chớ có trễ nải điền công vân mạng trung hậu liền niệm chú hô thần đòi phong bá tới mà bảo rằng linh thật chẳng nổi gió thì con đỡ chân nào trong giây phút thiên hồn địa ám gió thổi mây bay quần chẳng trông thấy nhau lò kiếm chỗ sanh phương tẩu thoát cửa thành đóng chẳng kịp quần tài đồng loạt xông vào trung hậu với Điền cột đi theo sau thẳng tới kim loan điện triệu vương thấy vậy thì hồ vía đã lên mây trung hậu bắt ngay rồi xưng rằng ta là tề tuyên vương chánh hậu đây triệu vương tay chân đã rụng rời mà miệng vẫn còn kêu cứu bảo triều thành bắt con xử phụ cho mau trung hậu nổi giận mắng rằng tình vô đạo hôn quân mày chẳng nên dùm mỹ nhân kế đã ám hại ai gia như này đã biết khôn thì phải nghe lời ta mà khỏi chết triệu vương mình run cầm cập miệng cứ bài hãi mà đáp rằng Này ta đã thất thế biểu chi thì cũng phải vâng lời trung hậu khi ấy bớt giận mới nói rằng Vậy thì triệu vương phải báo triều thần tới đây, triều kiến ai gia, xưng ta làm lâm tri quốc mẫu, thì ta mới tha chết. Triệu vương lị ứa hai hàng ruột đao từng đoạn, kêu hết văn thần võ tướng, thảy đều triều vái chung nương nương. Trung hậu lại báo điện công rằng, vương nhi hãy đi qua bắt qua hoàng hậu, lặng thương như. Với vợ của liêm pha là lý phu nhân tới đây cho đủ mặt. Điền Côn vân lệnh Tức thì dẫn theo ít viên dũng tướng Đi dây lâu đem về đủ mặt Trung hậu lại bảo Điền Côn Làm hai cái tùn xa Một cái thì cầm triệu Long Vương và Lý Phu Nhân Còn một cái thì cầm qua Hoàng hậu với Lạng tương như Điền Côn y lệnh Trong một khắc đứng lên Trung hậu mới nói Ấy là tại nước ngươi bại thương phong quá Đem vương cô hầu Hạ nước người làm cho ai da chẳng được thánh thôi Nên này ta làm lại cho vua tôi bay điên đảo. lúc đó vua tôi triệu vương thấy đều than khóc sỉ nhục biết chừng nào. đồng cùng thái tử tới sau, xin thế mạng cho phụ thân để khỏi chết. trung hậu thấy vậy động lòng mà kêu thái tử nói rằng: vương Điệp phải quyền coi quốc chánh, chẳng nên sâu thảm mà làm chi. thái tử tạ ơn lui ra. trung hậu truyền cho điền công phát pháo khởi thành dẫn liêm thoại hoa theo dõi. khi ấy Thái tử và bá quan tổ tới Đưa vợ chồng triều vương lên đường Thấy đều rơi lụy phân tình hai ngã Sanh kỳ dục giả Đêm nghỉ ngày đi Đàm thành đã thấy xa xa chung hậu truyền tam quân hạ trại Đầy nói về liên pha Từ khi bị chư thần làm mưa đá Hao tổn hết tám muôn binh Viết biểu văn đem về hàng đan Xin thêm binh cứu viện Nhưng trong hoài chẳng thấy hơi tâm Đang khi buồn bực biến nằm bỗng thấy quân kỳ bài chạy đến mà bảo rằng yến anh đã thỉnh được chung vô diện và đông lộ vương điền côn rồi nay dẫn binh tới ước đặng chừng ba đã an dinh hạ trại nên chúng tôi phải vào đây thư lại xin nguyện soái lo kế mà cự đương liền phà nghe báo cả kinh năm cha con nai nịch đều cầm thương lên ngựa thẳng tới tề dinh mà khiêu chiến trung hậu liền sai điền côn ra cử địch điền côn liền dục ngựa xông ra Liêm phà quơ thương đón lại mà đánh Bớ thằng sơn tạc Trái mật mày lớn đặng bao lâu Mà dám tới đây nạp thịt Như đó muốn vào đàm thành Thì khó lắm Hãy về bắt con số phụ mà dâng cho tao Thời mới được toàn sanh mạng Điền cô nghe nói cá giận lôi đình Quơ thương tới đâm đại Liêm phà cũng quơ thương trước đánh Bốn người con cũng xong lại một lượt Một mình điền cô tá hữu xung đột đánh sao cho lại liêm ngủ hổ, mày đầu điền côn cũng chưa tới số, trung hậu liền giục ngựa chạy ra, truyền tam quân áp dẫn tù sa, kiều liêm pha nhướng mắt ra mà ngó, cha con liêm pha thấy đã tỏ rõ hai tù sa nhốt lại bốn người, cha con liêm pha thấy vậy liền quỳ xuống xin chịu tội với trung nương nương, trung hậu mới nói rằng: Liêm Nguyên Nhung, ta cũng tạ tội với cha con mi đó, nhưng phải theo ta vào đàm thành rồi cho vua tôi về nước nằm cha con liêm pha vân mạng lúc đó trung hậu đi trước điền côn cởi ngựa đi theo sau còn yến anh thời áp giải hai cái tù xa lại ngó mặt liêm pha cười chúng chiếm và kêu liêm pha nói rằng liêm hiền biệt ôi nếu như ngu huynh chẳng làm kế khổ nhục thì làm sao ra khỏi trùng vây bây giờ anh em ta gặp lại nhau đây cũng là nhân các vị kỳ chúa liêm pha tức mình căm giận Chẳng nói ra Đi một đội xa xa đã tới đàm thành Yến Anh bèn tới trước kêu quân giữ thành Quân chánh ti Xè mau vào tâu thiên tử rằng Ta đi cầu cứu được nương nương Nương nương Đã được và thâu được vua tôi triệu vương rồi Quân chánh ti xem thấy cả mừng và tâu lại cho tuyên vương hay Tuyên vương lòng mừng khắp khởi Như người tỉnh giấc chim bao Bèn lật đật truyền văn võ bá quan Đồng hộ giá ra cửa thành đón tiếng Khi đi tới nơi, trung hậu quỳ xuống tiếp giá Tuyên vương cầm tay đỡ dậy rồi nói rằng Ngự thê ôi, vì chẳng chẳng nghe lời can gián Nên làm cho giấy động đau binh Nếu như ngự thê quyết chẳng thương tình Thì cô gia cũng đành nhắm mắt Nói rồi rơi lụy đầm đề Trung hậu thấy tuyên vương mình hạt sương mai Thì cũng động lòng nên tâu rằng Xin chúa thượng thứ tha cho thần thiếp. Vì Thiếp vô tình không trở về ma mà cứu giá, để cho Long thể hao mòn, đạo thân nữ đã cam lỗi đạo, nói rồi vợ chồng dắt nhau vào thành, thẳng tới hồi Long Điện, bá quan cùng Triệu Vương lục đục đi theo sau. Tuyên Vương và Chung Hậu vào ngồi nơi Long tọa, đợi văn võ báo quan triều bái xong, Chung Hậu mới thuật lại việc đã đến hàng đan bắt vợ chồng Triệu Vương về cho Tuyên Vương xử tội kế đó truyền lệnh điền côn dẫn hai cái tù xa tới trước sân chầu trung hậu chỉ rồi nói rằng xin chúa thượng hãy xem xét kỹ nhưng những người ở trong tù xa đó có phải là quốc trượng và nhạc mẫu của chúa thượng hay không Tuyền vương cũng biết trung hậu làm nhục mình bèn làm thinh không nói trung hậu lại truyền quân tháo tù xa cho vua tôi triệu vương và hai vợ chồng hai vợ chồng triệu vương lạng tương nhân lý phu nhân và liêm thoại hoa tới trước long điện quỳ lại tạ ơn trung hậu bước xuống đỡ dậy bắt tay mời ngồi tuy vương thì ngồi với triệu vương trung hậu thì ngồi ngang với qua hậu mà nói chuyện dây lâu tiệc rượu dâng lên đồng ăn uống vui vầy trung hậu khi ấy mới nói rằng ai già cam chịu lỗi làm nhục tới lưu bang từ dài hai nước giao hoang tề với triệu như con một mẹ Triệu vương đáp rằng Hạ ban cam chịu tội Từ đây hai nước giảng hòa Ba năm sẽ tấn công một lần Xin tôn tề làm thưởng quốc Trung hậu lại kêu lâm Liêm pha lại mà nói rằng Liêm nguyên nhung Nay ai gia có một chuyện Không biết vợ chồng tướng quân có bằng lòng hay không Nói rồi bèn khiến tiền côn Chăm ba chung ngự tủ Tới dân cho Liêm pha Lại dâng thêm ba chung nữa Dân cho Lý phu nhân Hai vợ chồng tiếp lấy tạ ơn Rồi cứ theo ngôi thứ trung hậu mới nói vì vương nhi là anh hùng cái thế mà lương duyên chưa định chỗ nào ai già muốn cho điền cung với liêm thoại hoa kết tóc trăm năm can lệ hai vợ chồng Liêm pha nghe nói đứng dậy tâu rằng trần quốc mẫu đã có lòng thương tôi dưới ngu thần đâu dám chối từ ấy là duyên cát đằng thuận nẻo gió đưa khiến hai họ xe tơ tầng tấn lúc đó điền cô với liêm thoại hoa ngó nhau mắc cỡ sự trân nhưng không dám cứu từ cực chẳng đã phải ngồi mà dự tiệc